Ban đêm ở West Virginia Tối đen như mực Không đèn xe hơi nào quét tới được giách tường Hay trần nhà tớ Như khi tớ ngủ lại nhà thằng David Howard Ở Friendly tớ đã thấy vậy Không ngọn đèn đường nào rọi sáng Tới cửa sổ nhà tớ Không một ánh đèn nào từ nhà láng giềng hát qua Chỗ tớ sống cũng chẳng có đèn đường gì sất Không nhà nào đủ gần mà có thể Trông thấy được từ cửa sổ nhà tớ Thế nhưng tớ vẫn căng mắt ra tớ nhìn chồng chọc vào bóng tối ở phòng khách và bóng tối nhìn trả lại tớ. Tớ đang nhớ lại, có lần, cách đây nhiều năm, mẹ mua bánh con thỏ bằng sữa và sô-cô-la cho tớ và Daralyn vào dịp lễ phục sinh. Tớ đã ăn xong phần của mình, còn Daralyn thì mỗi ngày chỉ nhắm một chút, cứ để phần của nó trong đĩa với nguyên giấy thiết bọc lại, cho tớ thèm thuồng Và một hôm, tớ lẽn ăn mất một cái tai thỏ Tất nhiên, nhỏ Đa Ra Linh làm nhăn xị cá lên. Khi mẹ hỏi tớ có ăn không, tớ nói không. Tớ có thể cảm thấy mặt mũi tớ đỏ bừng xuống tận cổ. Con chắc chứ, Mati? Mẹ hỏi. Tớ chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất đời tớ. Chừng nửa tiếng sau, tớ đang ngồi xích đu ở ngoài hàng hiên, thì mẹ bước ra và ngồi đằng sau tớ. Con biết mà, Mati... Mẹ nói, Daralin không biết ai ăn cái tai bánh thỏ của nó, và mẹ cũng vậy, nhưng mà Chúa biết. Và đúng ngay cái giây phút đó là Chúa đang nhìn xuống cái người đã ăn bằng đôi mắt hết sức buồn. Kinh thánh nói rằng, điều xấu xa nhất có thể xảy ra với chúng ta là bị cách ly vĩnh viễn với tình thương của Chúa. Mẹ mong con nhớ lấy điều đó. Tôi chỉ há hốc mồm ra mà không nói gì. Nhưng trước khi tôi đi ngủ, Khi mẹ lại hỏi về chuyện cái bánh con thỏ đó Tớ ngẹn ngào rồi đáp có Và mẹ bắt tớ quỳ xuống xin chúa tha thứ Tớ thấy nhẹ nhõm hơn sau đó Nhưng rồi mẹ bảo Chúa muốn tớ đi qua phòng bên cạnh Và nói cho Daralyn biết chuyện tớ đã làm Thì Daralyn lại nổi cơn tam bành Ném hộp bút chi màu vào người tớ Và xé một chút nện gãy cái mũi tớ Bảo tớ là đồ thăm ăn thối tha Nếu như chuyện đó khiến chúa buồn Thì mẹ lại không bao giờ nói đâu Giờ trong lúc quan sát bóng tối xung quanh mình Tôi lại nghĩ tới chuyện nói dối nữa Tôi đâu có nói dối trước Travers Khi bảo không gặp chó của hắn trong sân nhà tới bữa nay Đó là sự thật mà Vì Silo đâu có tới gần sân nhà tới đâu nè Nhưng tôi cũng biết rằng Người ta có thể nói dối không phải chỉ ở cái gì nói ra Mà cả những gì không nói ra Tôi không nói ra cái điều tôi giữ lại trong lòng Khiến hắn nghĩ rằng tớ không có gặp chó của hắn. Chúa ơi! Cuối cùng tớ thì thầm. Chúa muốn con làm gì bây giờ? Là một người trung thực trăm phần trăm và đưa con chó đó trở về với chất để rồi một trong những sinh linh của chúa lại bị đá và bỏ đói nữa. Hay là giữ nó ở đây và nuôi cho nó béo lên để tôn vinh sự sáng tạo của chúa? Hỏi xem ra chính là trả lời. Và tớ rất tự hào về lời cầu nguyện đó lặp lại với chính mình Để cho nhớ phòng khi Tớ cần sử dụng lời cầu nguyện đó Chúa đâu có muốn một con chó săn gầy cầm Ốm yếu bị làm hại chứ Tuy nhiên Vấn đề rối ben hơn nhiều Tớ đang lừa dối người nhà Tớ không ăn khúc thịt còn dư Mà tớ đã cất đi Để dành được chút thức ăn nào là để giành được tiền Mà có thể đem đi mua một đôi giày đế mềm mới Cho Naraline Để mẹ không phải khoét mỏm đôi giày cũ Của con bé Cho mấy ngón chân của nó có chỗ mà ngon nguê Lãng phí chút thức ăn nào Là lãng phí tiền bạc Nếu như có lúc nào Nhà tớ để dành được một chút tiền Mà không phải dùng để trả cho tiền chăm sóc bà nội Việc đầu tiên cả nhà đều muốn Là lắp điện thoại Để không phải đi xuống nhà ông bác sĩ Murphy Dùng nhờ điện thoại của ổng Nhưng tớ đang nghĩ xem Nếu đó là thức ăn trong đĩa của tớ Mà lẽ ra tớ đã ăn mất rồi Thì có hại gì đâu chứ Sáng hôm sau khi tớ thức dậy đi thăm silo, tớ luồn dây vô dòng đeo cổ của nó và lại dẫn nó qua bên kia đồi, thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, trừ chúa. Rồi tớ để cho nó chạy, và bọn tớ đùa với nhau, nhảy nhót, cười giỡn và lăn tròn trên cỏ. Thỉnh thoảng lại ngừng, chỉ để nằm gợt ra thôi. Tớ nằm ngửa, còn silo nằm lên bụng, cả hai thở hỗn hển và rút vào nhau. Không biết có phải silo trở thành người hơn hay là tớ trở thành chó hơn nữa. Nếu chúa có xuống trần gian lần nữa, tớ nghĩ chúa sẽ quá thân vào một con chó. Bởi vì không có sinh vật nào lại khiêm nhường, lại kiên nhẫn, lại triều mến, lại trung thành bằng con chó mà tớ đang ôm trong tay lúc này. Nhà tớ ăn bữa ăn ngày Chủ nhật. Nhưng mà đến sẵm tối, mây đen cuồn cuộn và mưa đập lên mái tôm nhà tớ. Chảy ào ào xuống kính cửa sổ, tạo thành một cái ao nhỏ trong sân. Tớ cứ nhìn chăm chăm ra cửa sổ, dõi lên đồi. Không biết Silo, không biết nó có thể nhảy qua cái hàng rào quay mà chạy tìm chỗ nào khác khô ráo hơn không? Không biết nó có đủ khô mà núp xuống dưới cái mái che tớ đã làm cho nó không nữa? Tớ đặt cái mái đó có chắc không? Gió có cuốn bay mất không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó phải tru lên? Nhưng mưa chừng hai chục phút thì tạnh. Mặt trời lại xuất hiện. Chim chóc lại hót ca. sâu bọ dung đất nhoi lên khỏi bùng ướt. silo vẫn còn ở chỗ của nó. Tin tưởng tớ đã đặt nó ở đâu thì đó là chỗ tốt nhất. Vẫn giữ im lặng. Như thể biết rằng mạng sống của nó tùy thuộc vào việc đó. Marty, bố nói. Bước ra với một miếng vẽ lao xe Jeep. Hôm qua bố gặp bà Howard. Và bà ấy bảo David đã từ Tennessee trở về rồi. Muốn biết khi nào thì hai đứa có thể gặp nhau. Bà ấy nói tuần sau David muốn lên nhà mình chơi một bữa đó. Tớ thích David hâu quá cực. Nhưng tớ không chắc là muốn David lên đây. Thằng David thích đồ nhà tớ lắm. Lúc nào cũng muốn chơi ở trên đó cả. Thằng đấy sợ rắn cũng y như Dara Lynn. Thật ra nó khoái lên tận đỉnh đồi rồi chạy hết tốc độ trở xuống. Đua xem đứa nào tới trước. Khoái trèo cây trên đồi nữa Và chơi tròi canh Thôi ạ Mai con sẽ xuống nhà thằng David Tớ nói Con thích như vậy hơn Tại sao không là cả hai chiều Mẹ nói Bước ra rải cám cho lũ gà máy Suốt hè này con đâu có gặp gỡ bạn bè là mấy đâu Marty Sao con không xuống friendly chơi một buổi chiều Và rủ David lên đây chơi hôm khác Trên này Đâu có chơi được cái gì nhiều đâu mà Tôi nói, không còn biết trả lời gì khác nữa. Đó là một câu trả lời sai lầm. Giờ thì cả bố và mẹ đều nhìn tôi chăm chập. Mới hôm kia còn nói ở đây có khối chuyện để chơi mà. Bố vừa nói, vừa dắt cái vẻ lao xe ở chỗ dòi bơm. Với con thì có khối, nhưng mà David Howard thì không đâu ạ. Tôi đáp, nói dối, nói dối quá thể Lạ thay. Một lời nói dối này đưa tới một lời nói dối khác Và bạn chưa kịp nhận ra Thì cả cuộc đời bạn đã trở nên toàn là dối trá Lát sau Tớ ngồi trên xích đu ở ngoài hiên Không buồn đu đưa Lắng nghe tiếng giọng bằng ăn ở trong nhà Em nghĩ xem có chuyện gì không ổn với thằng bé vậy Lu Tiến bố Chắc là tại lên 11 tuổi Mẹ nói Đó là cái tuổi ủ ê Hồi đó em cũng vậy Em nghĩ chỉ tại vậy thôi sao Thì chuyện làm người ta vui bữa nay Qua mấy bữa sau thì không như vậy nữa Vậy anh có nghĩ ra lý do gì khác Hơn lý do em nói không Chứ em không cho là thằng bé Vẫn còn nghĩ tới con chó trong đầu sao Thì đứa trẻ 11 tuổi Có đủ thứ trong đầu nó mà Mẹ đáp Và sau đó tới giờ chương trình tin tức buổi tối Dara và Becky bước ra ngoài hiên Nhường tivi lại cho bố Tối hôm đó Dara nghịch như quỷ sứ vậy Hơi bị chán vì nghỉ hè nhưng chưa hẳn muốn đi học. Chỉ muốn nghịch thôi. Con nhỏ ngồi phịch xuống xích đu ngay cạnh tớ và bắt đầu làm theo mọi điều tớ làm. Tớ thở dài, nó cũng thở dài. Tớ gác đầu lên cánh tay, nó cũng làm theo y chang. Còn rủ Becky làm theo nữa chứ. Cả hai đứa hè nhau mà cười. Khi đã quá chán ngấy cái trò giới dẫn đó rồi, tớ quyết định lên đồi thăm xem silo ra sao. Nhưng tớ vừa xuống khỏi hàng hiên Daralyn đứng dậy Và làm như thể sẽ đi theo tớ Tớ ngừng bước Mình sẽ đi tìm cho mình một cây gậy đánh rắn Tớ làm bộ nói một mình Mình sẽ đi tìm cho mình một cây gậy đánh rắn Daralyn nói Tớ mặc kệ con bé Cứ kết bước đi gian rìa sân Nhặt chỗ này một cái gậy Chỗ kia một cái gậy Daralyn lẻo đẻo bám theo sau Nó phải là một cây chỉa có cán dài và chắc chắn Tôi nói, bởi vì đó là một con rắn lớn tướng luôn và nhữ dằn nhất mà mình chưa từng thấy ở trong đời. Đa đứng sửng lại. Con nhỏ không thể lặp lại đúng theo hết cả câu như vậy nếu mà nó muốn cố nói theo. Nhưng mà nó không hề muốn nói theo nữa. R -r rắn gì cơ? Nó nói. Thì cái con rắn mà anh gặp trên đồi hồi sáng nè. Tôi bảo con nhỏ. Chắc phải dài tê mét rưỡi chứ đang kiếm cái chân ai đó mà quấn vô. Dadalin không bước thêm bước nào nữa, còn con Becky thậm chí không xuống khỏi hàng hiên. À, anh sẽ làm gì khi anh tìm thấy nó? Dadalin hỏi. Thì trước hết nè, cố tránh không để cho nó cắn, rồi nhấc nó lên bằng cây gậy của anh, bỏ vô cái bị, rồi đem nó đi ra, rõ xa luôn, qua khỏi trường Silo, thả nó vô rừng ở trong đó. Anh không giết nó đâu, trừ phi bắt buộc phải vậy. Hãy giết đi Daralyn nói Mang theo cây súng của anh đi Và bắn con rắn đó luôn đi Em xem quá nhiều thứ trên tivi rồi đó Daralyn Tôi bảo con nhỏ Ngay cả rắn cũng có quyền được sống chứ bộ Tôi đang nghĩ nếu tôi có thể trở thành phụ tá cho bác sĩ thú y Thì tôi cũng phải chăm sóc cả mấy con rắn thú cưng nữa Hôm sau tôi xuống nhà David Để nó khỏi phải đạp xe từ Friendly lên Tớ đi thăm silo trước Mang theo một nắm trứng chiên tớ bớt lại của bữa ăn sáng Một chút thịt lợn muối Và nửa lát bánh mì nướng tớ nhét trong túi quần riêng Chẳng đủ cho con chó Tớ biết Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều hơn Nó có được từ chất Mà cũng chẳng đủ với tớ vậy Lén lúc bớt lại phần ăn sáng Ăn trưa và ăn tối của tớ cho silo như vậy Cũng có nghĩa là tớ cứ đói lưng lẫn suốt ngày Nhưng mà nếu tớ ăn thêm Thì tức là silo làm tiêu tốn tiền bạc Mà nhà tớ không kham nổi Tớ nhét đầy túi mấy trái đào bị sâu ăn Trước khi lên đường đi friendly Cắn một miếng đào nhổ ra tay Và bắt hết sâu Rồi cho trở vô miệng Tớ yên lòng vì silo đang ngủ dưới mái che Lúc tớ rời đi sáng hôm đó Mặt đất dưới chỗ che khô ráo Và tớ đem lên đó mấy cái bao đai cũ trong kho Để lót cho nó nằm lên Giống như cái giường cho nó vậy Giống như nó ở trong nhà hơn. Đi bộ tới Friendly hơi bị lâu nếu tớ không quá gian được ai. Tớ không được phép lên xe của ai mà tớ không quen. Nhưng vì có bố là người phát thư ở vùng này cho nên tôi biết hầu hết người chạy ngang đây. Thế nhưng hôm đó người đầu tiên đi ngang qua lại là Chuck Travers. Khi tớ nghe có tiếng xe và quay lại nhìn, chiếc xe tải của hắn chậm chậm chạy xuống. Tớ quay ngoắt đi ngay và tiếp tục đi. Nhưng hắn tấp lại ở bên tớ. Sao? Muốn đi qua Giang hùng? Hắn nói với ra. Không. Cảm ơn. Tớ đáp. Sắp tới rồi. Cậu đi đâu? Tớ không đủ nhanh trí để nói dối. Nhà David Howard. Trời đất ơi! Thằng nhóc! Cậu đi chưa được nửa đường nữa là. Tớ nhảy lên đi. Tớ biết tớ không phải làm như thế nếu không muốn. Nhưng nếu hắn đã nghi ngờ tớ rồi. Thì làm vậy chỉ tổ hắn càng nghi thêm Vậy là tới nhảy lên xe luôn Có gặp chó của ta không? Câu đầu tiên ra khỏi miệng của hắn đó Cháu đã tìm khắp mọi con đường rồi Tớ trả lời Chẳng thấy À Ta nghĩ nó không quanh quẩn ở mấy con đường đâu Chất bảo Một con chó nhút nhát như nó thì không đâu Nhát như con chuột đồng vậy Ngoài trừ lúc có con thỏ nào ở quanh đó Hắn cha bán con chó đó cho ta bảo vậy Và chắc là hắn nói đúng Ông trả bao nhiêu tiền để mua con chó vậy? Tớ hỏi Rẻ thôi Bởi vì nó nhát quá mà 35 đô la Còn tốn nhiều hơn thế Nếu ta cứ giữ con vật chết tiệt đó ở nhà làm chó săn Ông phải đối xử tốt với chó Nếu ông muốn nó quanh quẩn với ông Tớ là mặt lì mà nói Cậu biết cái gì chứ? Jack đột nhiên quay phát sang phía tớ rồi quay đi chỗ khác và nhổ thuốc lá đánh phẹt qua cửa sổ xe. Cậu đâu có phải là chó đâu, đúng không? Cháu thấy chó thì cũng như trẻ con thôi. Ông đối xử không tốt với con nít thì hể có thể cơ là nó bỏ đi liền à. Jack cười phá lên. Ha <cười> ha, nếu mà đúng vậy thì ta đã bỏ chạy mất đất hồi 4 tuổi. Theo như ta còn nhớ được bố ta lấy cái dây thắt lưng mà quất ta. Lưng ta đầy những lằn xương to chảy máu nhiều đến nỗi ta không mặc áo thun vào được. Ta vẫn quanh quẩn ở đó. Chẳng có chỗ nào khác mà đi. Ta quá ra thế, đúng không? Quá ra thế nào? Cơn liều trong ngực tôi cứ dội lên đặt ngạt hai buồn phổi. Giờ thì trước có vẻ phát cáo. Cậu đang tìm cách chứng tỏ cậu khôn quan với ta hả, thằng nhóc? Đâu có đâu. Chỉ muốn hỏi ông đã quá ra thế nào kia ạ. Một người đã bị đánh đập khi lên 4 Cháu cảm thấy tội nghiệp Đó là điều cháu cảm thấy Chuck im lặng hết một lúc Một bụng lớn thuốc lá cứ phòng lên xẹp xuống bên má hắn Nè Đừng có đi thương hại ta làm cái gì Hắn nói Chưa từng có ai cảm thấy thương hại ta cả Và ta cũng chả bao giờ thương hại ai khác đâu Thương hại là một việc ta chẳng làm được đâu Tớ không nói gì Cả hai đi vào con đường tới nhà David Howard Và chiếc xe tải chạy chậm lại Từ chỗ này cháu có thể đi bộ được rồi ạ Tớ nói với hắn Cảm ơn ông Tớ ra khỏi xe Nhưng lúc tớ đi dòng qua chiếc xe tải để băng qua đường Chớt nghiêng người qua cửa sổ xe Nè Như ta đã nói Con chó đó là một con nhút nhát lắm đó Đừng có nghĩ cậu sẽ gặp nó gần đường đi Mà hãy kiếm trên mấy cánh đồng Thể nào nó cũng sẽ ở mấy chỗ đó. Hãy gặp á, cậu chỉ việc quýt sáu. Ta đã dạy nó vậy mà. Ta quýt sáu rồi nó tới với ta, được cho anh. Nhưng nó làm gì mà ta không ưa thì ta cho nó một đá qua tuốt bên tàu luôn. Cậu mà gặp nó thì chỉ việc quýt sáu, rồi bám riết đi theo nó, ta tới đón. Nghe chưa? Nghe rồi ạ. Tớ nói và tiếp tục bước đi. Nhà thằng David Howard to gần gấp đôi nhà tớ và số người ở thì chỉ bằng phân nửa. Chỉ có thằng David với bố mẹ nó thôi Ông Howard làm việc cho tờ Tyler Star News Ở Sister con mẹ David là cô giáo Lúc nào họ cũng thích tới xuống chơi Phần gì David với tớ là bạn thân mà Phần gì căn nhà xưa cũ của họ Quá ư là lớn Ba người họ thấy lạc lỏng ở trong đó Tớ nghĩ vậy Nhà có hai tầng Tính luôn tầng hầm thì là ba Và tính luôn gác máy thì là bốn Có bốn phòng ngủ ở trên lầu Một cho David Một dành cho họ hàng tới chơi Một dành cho khách khứa Và một là phòng đọc sách của bố David Có máy tính ở trong đó nữa Ở dưới nhà là một gian bếp lớn Phòng ăn với một ngọn đèn kiển rọi xuống bàn ăn Phòng khách và một phòng sát tường Có rất nhiều cửa sổ chỉ dành trồng cây Cộng với một cái hàng hiên chạy dọc theo ba mặt ngôi nhà Khi tớ kể với mẹ, nhà hâu quá có cả phòng chỉ dành cho khách nữa. Phòng dành để đọc sách và phòng dành trong cây. Mẹ bảo ba phòng là quá nhiều. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy chút gan tị trong mắt mẹ. Thằng David bảo, trước đây căn nhà thuộc về ông cố của nó. Vì thế tớ cho là ngày nào đó nó sẽ là của thằng David. Cũng như căn nhà nhỏ của gia đình tớ và ngọn đồi cùng với đồng cỏ cùng với cánh rừng đằng xa. Sẽ thuộc về tớ và silo Trừ phi Có lẽ tớ phải chia với Darlalyn và Becky Và người nào mà hai con bé đó lấy làm chồng nữa chứ Cả đống người như thế mà chỉ có bốn phòng Marty Bà Howard kêu lên Lúc tớ bấm chuông kêu như chuông nhà thờ Rất vui gặp cháu Giao đi nào Mẹ David luôn nói như thế Cả lúc tớ không có đến Thì bà cũng nghĩ về tớ như thế đấy Rồi thằng David chạy xuống lầu ho reo mang theo cái máy bay phản lực dây cót và hai đứa nhanh chóng ra ngoài sân sau vừa chạy đuổi theo chiếc máy bay vừa kể cho nhau nghe trong 6 tuần nay mình đã làm cái gì kể từ khi nghỉ học tớ suýt cắn nhầm lưỡi mới không giọt miệng về chuyện si lô đó chúng tớ ngồi xuống bậc thềm sau nhà và ăn kem thơm do mẹ David làm bằng nước thơm ép tớ kể cho David nghe về con cáo thân mình có lông xám và đầu hung mà tớ đã gặp Còn David thì kể với tớ con mèo siêm của cô nó cứ kêu meo meo chỉ vì khoái gây quyền náo. Rồi tớ kể cho nó về Chuck Travers, nhưng mà không nói gì đến chuyện silo. Tất nhiên. Rồi thằng David nói nó có cái này bất ngờ để khoe với tớ. Chúng tớ đi lên lầu và vào phòng thằng David. Nó nói nó có một thuốc cưng, rồi hỏi tớ con muốn nuôi không? Muốn chứ. Tớ bảo nó, con gì vậy? Ngồi xuống đi, nhắm mắt lại, đưa tay ra. Thằng David bảo Tớ ngồi xuống mép giường của thằng David Nhắm mắt lại và đưa tay ra Tớ mong đợi một cái gì ấm áp Mềm mại và mịn lông Sẽ rơi lên cánh tay tớ ấy thế mà tớ lại cảm thấy cái gì lạnh ngắt Tròn dành dạnh Và bằng nhựa Rồi khi mở mắt ra nhìn Quá ra đó là một chậu cá Bên trong có cát và một con ốc mượn hồn Bò lỡm ngộm với cái vỏ ốc to tướng trên lưng Ê Đây là thú cưng hả Con thú cưng đầu tiên của tớ đó Thằng David nói Tên nó là Hermie Thấy mấy cái giỏ ốc ở trong chậu không Mua cho nó đó Ban đêm nó ra khỏi cái giỏ ốc này Để chui vô một cái giỏ ốc khác Giống như thay quần áo vậy đó Tớ nhìn thằng David Rồi nhìn con ốc ở trong chậu cá Tớ muốn kể cho nó về silo Và chuyện chúng tớ đã chạy lên chạy xuống Tuốt bên kia đồi mỗi ngày Và lăn tròn trên cỏ như thế nào Và silo đã liếm mặt tớ như thế nào Nhưng tớ không thể kể với thằng David bất cứ gì Chưa được Mà có lẽ là không có bao giờ kể được Con ốc Hermie trông cũng ngộ đấy chứ Hai đứa tớ lấy ra một món đồ chơi chướng ngại vật cũ của David Loại đồ chơi hồi mẫu giáo ấy mà Và xây một cái mê cung lớn Có tường hai bên Rồi đặt Hermie vô đó Con ốc bị chặn trong mê cung Tìm đường ra Và tớ với thằng David cười lên Khi con ốc đi vào ngõ cục Tớ nghĩ bất cứ thú nuôi nào rồi cũng thấy cưng khi mình quen với nó Nhưng có được tất cả ốc mượn hồn trên đời này Tớ cũng chẳng bao giờ đổi silo để lấy đâu Chừng nào tới lên nhà cậu chơi được Thằng David hỏi lúc hai đứa cất đồ chơi chứa ngà giật đi Tớ không biết Tớ bảo nó Gần đây mẹ tớ bị nhức đầu Giờ mẹ chịu không được tiếng ồn đâu Ái chà Chắc chắn tớ đang chuốc lấy rắc rối khi nói như vậy rồi Thì tụi mình có thể chơi ở ngoài Trên ngọn đồi rộng lớn đó mà Thằng David đề nghị Chơi được bác khắp ở chợn luôn Chơi trúng tìm nữa Thôi đi đừng có nghĩ nữa Để chừng nào mẹ tớ khỏe lại đã Tớ sẽ cho cậu hay Nhưng mà tuần tới Tớ có thể xuống cậu chơi nữa đó Chắc vậy Tớ thưa với mẹ David Là tớ phải về trước xế chiều Để đỡ đần việc nhà Và bác ấy nói Chắc chắn tớ có thể ở lại ăn trưa Chính là điều tớ đang mong Tớ ngồi xuống bàn ăn có đặt khăn lót dĩa ăn dưới từng cái đĩa. Mẹ David làm cho mỗi đứa một miếng xăng quýt thịt gà với rau diếp và cà chua và những trái ô liu ghim vào tâm. Mẹ của David là thế. Tớ nghĩ vì bác ấy là cô giáo, luôn tìm cách để mọi việc trở nên tốt hơn. Mẹ David cũng làm thế với hai thằng nhóc chúng tớ. Bác ấy không để mặt chúng tớ ăn trưa với nhau. Mẹ tớ thì làm cho mỗi đứa một phần ăn trưa rồi để bọn tớ đem ra ngoài rừng ăn với nhau. con mẹ của David thì luôn ngồi ăn với hai đứa tớ và nói những chuyện người lớn. Bữa nay, bác ấy nói với hai thằng tớ về chuyện bầu chọn ai tỏ ra trung thực hơn và nhờ thế mà hạt này cũng như cả cái bang West Virginia này sẽ trở nên tốt hơn như thế nào. Mẹ của David suy nghĩ to tác lắm. Người ta không thể bầu ai vào chính phủ. Chỉ vì họ là bạn bè của cha mẹ hay là ông bà mình. Bà vừa nói vừa nhai một mẫu cần tây. Hầu như suốt bữa tới chỉ nghĩ đến thức ăn thôi. Tớ ngoạm từng miếng sang gà của mình. Tớ đói ngấu tới nỗi không thể để dành chút gì cho silo hết. Và sau đó tớ thấy xấu hổ. Mẹ David để ý thấy cách tớ vét hết từng dụng bánh. Và nói, bác còn đủ thịt gà cho nửa miếng sang nữa nè. Matty, cháu không muốn ăn không? Dạ chắc chắn ăn ở trên đường đi về nhà sẽ rất ngon đấy ạ Tớ nói Và bác ấy lập tức đi gói lại cho tớ Bữa tối cho silo Tớ tự nhủ Nhưng bữa trưa chưa xong Sao món sang là bánh bột sắn Và bánh quy phủ sô-cô-la Món bánh tớ khoái như khoái Noel vậy đó Tớ không tìm được cách nào lấy bánh bột sắn cho silo Bèn chén tất Nhưng tớ hỏi xin mang vài cái bánh quy theo Để ăn trên đường về nhà thế là mẹ David lấy cái bịu tớ bỏ vào đó cái bánh. Mẹ tớ mà nghe tớ xin bánh chắc phải đỏ mặt xấu hổ quá. Nhưng xem ra đang ở vào cái thế phải làm bất cứ cái gì vì xilo. Một lần nói dối có lẽ không còn là dối trá nữa khi mà phải nói thế để cứu một con chó. Và chuyện phải trái cứ lộn xộn cả lên trong đầu tớ. Tệ hơn thế nữa, khi tớ rời nhà thằng David, không đi thẳng về nhà. Trước hết Tớ đi xuống tiệm tạp quá ở góc phố và hỏi ông Wellace có format hay là thịt thà gì cũ có thể bán rẻ cho tớ không. Tớ có 53 xu tiền bán vỏ lon nhơm tớ thu nhặt được từ bấy tới nay mà bố đã bán giùm cho tớ và tớ cho ông Wellace biết tớ có được bấy nhiêu thôi. Nào, Marty, để ông xem có tìm được gì ở đằng sau chỗ này không nha. Ông ấy nói dẫn tớ vào một gian phòng nhỏ ở sau quay tính tiền. Ông có mấy cái thứ ở đây Chưa hẳn là bị hư nhưng mà cũ quá không bán được nữa Nhưng mà ông không có muốn cả nhà cháu bị bệnh đâu nha Lúc đó tớ đỏ mặt Bởi vì bố tớ có thể chết ngượng Nếu biết ông Wellace đang nói như vậy Rằng tớ mua loại thức ăn này cho bữa tối của cả nhà Nhưng mà vì silo Tớ đâu còn cách nào khác đâu Tớ đưa cho ông Wellace hết mớ tiền lẻ tớ có Và ông cho tớ cả đống format bị móc một bên Và một hộp sữa ôi nữa Nửa gói xúc xích Đức đã bán hết năm thỏi Tớ mừng rỡ Tớ mơ hồ biết rằng Tớ không phải yêu cầu Thì ông Wellay cũng sẽ chẳng nói cho ai biết chuyện này Người dân ở đây thường giữ mồm giữ miệng Về chuyện của người khác lắm Tuy vậy Vấn đề kế tiếp tớ phải giải quyết Là làm sao giữ số thức ăn đó Đừng tiếp tục bị hư Trong cái nóng tháng 7 này đây Cho vô tủ lạnh ở nhà Là mẹ tớ nhận ra ngay Lúc tớ về tới Mẹ đang vừa là quần áo vừa xem tivi, còn Daralyn với Becky thì chơi ở trước chiếc xích đu, bày bức bê giấy ra khắp chỗ đó. Thế là tớ sụp xạo trong nhà kho, cho đến khi tìm thấy một cái thùng thiết cũ. Tớ lãng lên đồi cùng với cái thùng, và tất cả số thức ăn tớ mua được. Rồi, có silo đứng trong, tớ đặt vô thùng một cục đá, để giữ cho cái thùng trụ lại được trong dòng suối lạnh, chèn đá xung quanh thùng, và đặt vô trong thùng đó hộp sữa ôi, xúc xếp, phó mát và bánh đậy nắp nhựa lại và giăng một hòn đá lớn lên trên để tránh bọn gấu trúc đuôi khoan tớ tự hào về mình đến độ chỉ muốn hét giang lên lại thấy đói nữa rồi nhưng mà nửa miếng sang quýt gà từ nhà thần David lại để cho Silo ăn tối và tớ lấy ra đưa cho nó ngay sau đó Silo và tớ làm một cuộc chạy chơi thật xa qua đồng cỏ tuốt bên kia đồi rồi sau khi đưa nó quay trở về Đổ đầy nước vô cái vỏ hộp pate cũ đó Và cưng no đã đời Tớ trở xuống Giữa đường tới chân đồi Thì con bé Dara Linh xuất hiện Em làm gì trên này vậy tôi hỏi nó Tim đập thình thịt Chỉ muốn biết anh đang làm cái gì trên này thôi Con nhỏ đáp lại Hầu như ngày nào anh cũng lên trên này hết á Em bỏ Becky một mình Trong khi mẹ bận là quần áo hả Con Becky ổn mà Con nhỏ quay người đi theo tớ xuống đồi Ở trên kia trong rào quay silo không gây ra một tiếng động nào Đúng là một con chó khôn đáo để À Anh lại đi tìm con rắn đó mà Nhưng mà nó trốn mất biệt rồi Tớ bảo nhỏ em Anh vẫn chưa bắt được con rắn đó hả? Nó hỏi Và khi tớ ngoái nhìn Con nhỏ đang dạo mắt giáo giác Thậm chí anh cũng không mang theo cây gậy đánh rắn nữa Nó nói Con nhỏ này cũng khôn đáo để Ở trễn anh có một cái cây rồi tôi bảo nó Anh nghĩ ở trễn có bao nhiêu con rắn Hả anh Mati ờ, Thì chắc chừng 29 con Mà người ta có thể nhìn thấy Nhưng mà rắn con thì nhung nhúc khắp nơi đó nha Nắp ở đâu đó Rồi nó luôn luôn lớn lên thành rắn toi mà Lúc này Daraline bắt đầu bước nhanh hơn Hối hả bám đi theo tớ Nhìn ngó mọi chỗ nó đặt chân xuống Tớ thấy khó chịu về những chuyện dối trá Mà tớ đã nói với Dara Hoặc là nói với thằng David Hoặc là mẹ của David Nhưng cũng không hẳn là thấy tệ Nếu những gì mà có lần bà nội đã nói với tớ Về thiên đường và địa ngục là có thật Mà kẻ nói dối phải xuống địa ngục Thì tớ nghĩ Chắc đó là chỗ tớ phải tới rồi Nhưng nội cũng bảo tớ rằng Chỉ có con người mới được lên thiên đàng thôi Thú vật thì không được Và nếu tớ lên thiên đàng mà nhìn xuống, thấy silo bị bỏ lại dưới này, đầu thì gớt lên hai cái chân trước. Lúc đó thì tớ bỏ chạy khỏi thiên đàng là cái chắc. Hai ngày tiếp sau đó xuông sẻ như là cháu chải. Bữa sáng silo được ăn bánh quy hoặc bánh mì nướng và một vài miếng thịt đùi lợn muối. Và tới chiều thì tớ cắt xúc xích đứt ra, trộn với sữa ôi và vài khoanh format cho nó ăn. Nó không mấy thích format format dính vào răng của nó và nó xoay đầu qua lại lúc nhai để tìm cách gỡ ra sau đó thì liếm miếng thịt lần đầu ăn món này nó nôn ra quá bổ béo cho cái bao tử của nó tôi cho là thế nhưng mà sau đó thì nó quen dần và nó cứ béo lên một chút trong suốt thời gian đó mỗi ngày càng khó nhìn thấy xương sườn của nó hơn tuy nhiên tôi biết bí mật này không thể giữ kín mãi mãi chỉ mới giữ được nó có 6 ngày thôi Và một chiều kia, tớ hay tin rằng Chuck Travers muốn săn lùng trên đất nhà tớ. Lên tuốc trên đỉnh đồi và qua cánh rừng đằng xa. Hắn bảo có thể hắn tìm được một vài con chim cút ở đó. Khi bố nói với cả nhà cái tin đó trong bữa ăn tối, cả người tớ phát rác. Tớ muốn nhảy dựng lên và hét. Không! Nhưng chỉ biếu chặt lấy ghế mà chờ xem sao. Anh Ray, em không thích cái ý tưởng này chút nào. Mẹ nói. Anh có bao giờ xin đi săn qua bên đất nhà ổng đâu. Vậy em không muốn ổng săn bắn trên đất nhà mình. Nếu chúng ta cho phép ổng, chúng ta sẽ phải cho bất cứ ai khác hỏi xin. Mà một trong số những phát súng đó sẽ tìm ra đường, bay xuống đây hổng chừng. Thì anh đã nói hổng với ổng rồi, bố đáp. Bản thân anh cũng chẳng ưa cái ý tưởng đó. Anh nói với ổng là mấy đứa nhỏ nhà mình chơi ở trễn. Tớ thôi bấu chặt vào ghế, nhưng tim tớ vẫn còn đập thình thình. Tôi đang nghĩ làm sao mà Chuck Traver có cái ý tưởng là Tôi giữ con chó của hắn ở trên đó Và hắn kiếm cớ để rình mò Giữ biến mật về silo cũng như giữ bơm nổ chậm vậy Hôm sau bố về nhà với nhiều tin thêm nữa Tin tốt với bố và là tin xấu với tớ Không thể nào nghĩ ra nổi mà Bố nói bước qua cửa với một cái bị trên tay Bà con ở đây đều để thức ăn Cho anh ở trong hộp nhà họ luôn à Hồi trước thì chỉ có cô Ellison với ổ bánh chuối Nhưng mà bữa nay có bánh mì sandwich nè Dâm bông trong hộp thư nhà Nora Kingo Và nửa ổ bánh nướng ở Trong hộp thư của nhà Sonder Bộ trông anh ốm o lắm hay sao vậy ta? Mẹ bật cười Thì có lẽ chắc chỉ vì anh là người đưa thư giỏi nhất Mà họ có ở tuyến đường này vậy thôi Ây chà Thôi thì Mình có nửa ổ bánh nướng để tráng miệng tối nay thôi Bố nói Ôi trời ạ Tớ nói với chính mình Có lẽ ông Wellace nhiều chuyện hơn là tớ tưởng Không đến mức ổng đi nói ngay cho mọi người biết là Tớ đã vô tiệm ổng mua thức ăn rẻ tiền Nhưng mà chắc ông cứ nói suốt rằng Gia đình Preston đang gặp khó khăn Và bỗng nhiên thức ăn bắt đầu xuất hiện Ở đây là vậy đó Hôm sau Mẹ đi theo xe với bố xuống thị trấn Dẫn theo hai nhỏ em tớ Tìm mua giày đế mềm cho Daralyn Dớ và quần lót cho Becky Lần đầu tiên tớ chỉ có một mình với tất cả Nhân tế là tớ cho Chilo mặc suốt chạy nhảy. Dẫn nó xuống đồi, dắt vô nhà, cho nó ăn mấy cái đầu ổ bánh mì, xúc xích ăn sáng còn dư và một tô sữa, rồi tớ để nó liếm cái xong nấu cháo yến mạch. Chỉ cho nó từng phòng của tất cả bốn phòng nhà tớ, ươm nó vào lòng mà ngồi xích đu ở ngoài hiên và cười ha hả khi nó cố đứng lên ghế xích đu trong lúc cái đù đu đang đung đưa. Tớ cho nó hít người cái đi văn chỗ tớ nằm ngủ và bò xuống bật thèm trước. Để đánh hơi tìm con chuột chuỗi sống ở dưới đó Rồi theo nó Chạy khắp cõi ta bà Khi nó dí theo một con thỏ Rồi nó ngừng lại khi thấy tới không nhắm bắn con thỏ đó Nhưng tớ đoán chừng May mắn của tôi sẽ hết Nếu không mau mau đưa nó trở về cái rào quay Thế là tới trưa Tớ đưa con chó trở lên đồi Và nó đi thẳng vào chỗ có lót bao đầy Với mái che mà nằm Nó mệt hết hơi luôn Thật là vừa kịp Vì khi tớ quay về và rửa xong chén bát cho mẹ Căn nhà đã gọn ghẽ hơn một chút Tớ nhìn ra và thấy mẹ trên lối đi Cùng với Dara và Becky Cùng với những cái túi Ai đó đã cho họ đi nhờ Ở dùng friendly này Bạn luôn có thể tính chuyện đi nhờ Tớ có thể nói là mẹ hài lòng Thấy tớ đã rửa sạch chén dĩa Con ngoan lắm Mati Đã về dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ Mẹ nói với tớ Mẹ đi mua sắm cũng may mắn lắm Không món nào mẹ mua mà không đang bán giảm giá cả. Dara đã mang đôi giày đế mềm mới của nó đi về nhà và đã hơi bị phòng chân một tí. Nhưng mà con nhỏ chẳng bận tâm vì nó quá vui vì có giày mới. Lát sau, lúc tới bước vào bếp, mẹ đang nhìn mặt mình trong gương trên bụng rửa tay. Mẹ nhướng mày lên rồi lại hạ thấp xuống, rồi lại nhướng lên. Khi thấy tới đang quan sát, mẹ nói Marty này! Mẹ đã có nếp nhăn trên mặt phải không? Nói cho mẹ biết đi Tớ nhìn mẹ thật kỹ Chả thấy gì cả Tớ nói Không thấy thật mà Mẹ tớ có gương mặt đẹp Không trang điểm nhưng rất mịnh màng Ừ Mẹ cũng chẳng thấy Nhưng mà sáng nay có hai người hỏi thăm mẹ thấy thế nào Và trong đó một người đã bảo mẹ làm sao khi bị nhức đầu Mẹ đoán nếu mấy người dân ở đây nghĩ là mẹ bị nhức đầu Thì chắc là vì mẹ đã cao mài nhiều quá. Thịt, thịt, thịt, tim tớ đập đấy. Người ta cho là họ có cách chữa bệnh gì đó thì họ nói với mẹ thôi. Dù chẳng biết mẹ có cần hay không ấy mà. Tớ nói, nghe có vẻ người lớn mà tớ nhận muốn không ra chính mình luôn. Thế nhưng quá sợ hãi trong bụng, bao tử của tớ cứ giật giật. Mẹ lấy những món đồ mua được đặt lên bàn, gỡ nhãn giá ra khỏi cái quần lót và giới của Becky Mẹ gặp mẹ David ở cửa hàng 1 đô la Và họ có bà con tới chơi tối nay Mẹ David muốn biết ngày mai có thể đưa David lên đây Trong khi những người còn lại trong nhà họ đi Bakersburg không Mẹ nói là được Dạ vâng Tôi đáp Nhưng suốt một lúc tôi cứ nghĩ mãi Không biết sẽ phải làm gì để giữ thằng David đừng có lên đồi đi Đưa thằng đó tới chỗ ngôi trường silo cũ kỹ Có lẽ vậy Và đi bộ dọc theo con sông Điều kỳ lạ là Khi mà bạn có chó, đôi lúc bạn thấy như thể chẳng cần ai khác nữa. Hồi trước tôi hay ngồi bên cửa sổ chờ thằng David lên chơi. Không ai yêu bạn bằng một con chó đâu, trừ mẹ. Tối đó mẹ làm món gà ráng cho cả nhà. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi tớ tớt riêng ra đĩa một cái cánh và một cái đùi. Để ăn sao ạ, tôi nói với mẹ. Và thêm một muỗng đầy bí nhão có lẽ là tốt cho silo. Cái gì nó cũng ăn hết á. Xúc xích đứt, format và sữa ôi đều hết sạch Vậy là tớ phải canh me những miếng đầu thừa đuôi thẹo Và phải sớm mà đi nhặt giỏ lon nhôm nữa thôi Sau bữa tối Bố sửa chữa cái máy hát đĩa Thay dầu Becky và Daralyn thì lăn lộn trên bãi cỏ Mẹ thì lao dọn bếp Mẹ vừa quay lưng là tớ xoáy liền số thức ăn trên dĩa Và đi thẳng lên đồi thăm silo Tớ có thể nói là silo khoái gà ráng hơn Cái món hổ lốn sữa ôi trộm xúc xích đứt Mà nó đã ăn suốt cả tuần nay Nó cũng ăn luôn bí nhảo nữa Rồi nó liếm hết mấy ngón tay của tớ Ở bất cứ chỗ nào tớ đã chạm vào miếng thịt gà Vì tớ đã cho nó chạy chơi suốt sáng nay Tớ cảm thấy nó sẽ không buồn gì nhiều Nếu tớ không cho nó đi chơi nữa Vậy là tớ đi quanh Hớt phân chó ra khỏi cái rào quay Như tớ vẫn làm mỗi ngày Rồi nằm ngửa lên cỏ Và lấy cánh tay che mặt lại Một trò mà cả hai rất khoái chơi Silo rất thích tìm cách làm cho mặt của tớ lộ ra Dùng cái mỏm hút vào tay tớ Cái đuôi thì giảy lia lia Nhưng mà không bao giờ kêu ư ử như những con chó khác Thậm chí khi chúng tớ qua tuốt bên đồng cỏ bên kia Đuổi theo làn gió Nó sẽ bắt đầu sủa vang Mà hãy tớ nói Xuyết Là nó ngừng ngay lập tức Phải chi tớ có thể để cho nó được làm âm một chút Tớ biết Bắt một con thú giữ yên lặng thế này là không đúng tự nhiên Nhưng mà nó là một con chó lặng lẽ trong vui vẻ, chứ không phải là lặng lẽ trong sợ hãi đâu nha. Tôi biết rất rõ điều đó. Sau một hồi thì tên nhít cánh tay để lộ khuôn mặt ra và cho nó đặt hai cái chân trước lên ngực tớ. Rồi tới nằm đó, vỗ về cái đầu nó và mặt nó hiện lên một cái cười sung sướng của con chó. Gió thổi khí lạnh từ hướng Tây về. Và tớ nghĩ lúc đó tớ có được cái hạnh phúc mà cả đời người ta có thể có được. Và rồi tớ nghe tiếng ai nói Mà Tớ nhìn lên Chính là mẹ Tớ không nhúc nhích Dường như bầu trời quay cuồng trên đầu tớ Cây cối thì đảo lộn Gương mặt của mẹ từ dưới đất nhìn lên Trong thật khác Xì lồ nhổm ngay vậy Tất nhiên rồi Cái đua nó thì ngoe ngoẩy Nhưng mà toàn bộ sức lực biến đâu mất khỏi người tớ con giữ con chó này ở trên đây bao lâu rồi Mẹ hỏi Trên khuôn mặt mẹ không hề có dấu hiệu một nụ cười nào. Tôi chậm chạp ngồi dậy và ngẹn ngào. Giờ đổ một tuần rồi ạ. Con giữ con chó của ông Trước ở đây cả tuần nay. Vậy mà con nói với ổng là con không biết nó ở đâu. cũng đâu có nói là con không biết. Ổng hỏi con có thấy con chó không. Và con nói con không có thấy nó ở trong sân nhà mình. Thì sự thật là vậy mà mẹ. Mẹ đi vòng quanh thân cây thông. Tháo sợi dây cột hàng rào và bước vào trong Mẹ rạp người xuống dưới tàn lá thông kim mềm mại Và silo bắt đầu trồm lên người mẹ bằng hai chân trước Liếm mặt mẹ Tôi không thể nói lúc đầu mẹ cảm thấy thế nào về silo Mẹ nghiêng mình ra sau tránh né cái lưỡi ướt nhỉu nhão của nó Rồi tôi thấy cánh tay mẹ dương ra Và mẹ vỗ về nó bằng ngón tay Vậy ra chúng ta có một bí mật ha Rốt cuộc mẹ lên tiếng Và khi tớ nghe mẹ nói chúng ta Tớ cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút Chỉ đôi chút thôi, không nhiều lắm đâu Vì sao tối nay mẹ lại đi theo con lên đây ạ? Tớ thắc mắc Bây giờ tớ có thể nói chắc là mắt mẹ đang cười Nhưng môi mẹ vẫn miếm chặt À Mẹ đã nghi ngờ hôm nay rồi Nhưng chính cái vụ bí nhảo Mới khiến mẹ làm thế này đây Bí nhảo ạ? Mati à Mẹ chưa bao giờ thấy con ăn quá dài miếng bí cả đời Và khi con để riêng ra một muỗng bí nhạo nói là để lát nữa ăn Mẹ biết ngay là chẳng phải con ăn mà Rồi còn cái kiểu con chuồn đi đâu mất mỗi đêm Mẹ thôi vuốt ve si và quay sang tớ Phải chi con nói cho mẹ biết Thế nào mẹ cũng bảo con đem trả nó lại Con chó này không thuộc về con Nó thuộc về con hơn là thuộc về trước Tức kịch liệt phản ứng Ông chỉ bỏ tiền ra mua nó thôi Con mới là người thương yêu nó Chuyện đó không làm cho con chó thuộc về con được Mà xét theo luật pháp thì càng không Thế mẹ nói đi Luật gì mà lại để cho một người ngược đại chó của mình vậy chứ Mẹ chỉ thở dài Và bắt đầu vuốt da đầu của Silo Silo ngọt ngoậy đẩy bụng nó Sát vào người mẹ hơn một chút xíu Đặt mổm của nó lên chân mẹ Cái đuôi cứ dãy phập phập phập Cuối cùng mẹ nói Bố con không biết về con chó này phải không? Tới lát đầu Im lặng thêm nữa Rồi mẹ nói Mẹ không bao giờ giấu bố con chuyện gì Suốt 14 năm bố mẹ lấy nhau Mẹ sẽ không nói với bố chứ ạ Mati à Mẹ phải nói Lúc nào đó bố con phát hiện ra con chó này Và biết mẹ đã biết rồi mà không nói với bố Làm sao bố có thể tin tưởng mẹ nữa Nếu mẹ giấu bố chuyện này, bố sẽ nghĩ chắc là còn nhiều chuyện khác nữa. Bố sẽ bắt con phải đem trả nói lại cho ông trước mẹ ơi! Tôi có thể nghe giọng mình rung lên lúc này. Mẹ ơi, bố sẽ làm như vậy đó. Chứ chúng ta còn làm gì khác được nữa nào. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt tới lúc này và cố nén cho chúng đừng trào ra. Tôi quay đầu đi cho tới khi nước mắt không còn dâng lên nữa. Trước Traver mà có tới đây, lấy lại con chó của ông thì ông sẽ phải đánh bại con mà lấy đi. Ma à! Mẹ nghe con đi, chỉ một đêm nay thôi. Mẹ hứa không nói cho bố biết đi, để con nghĩ ra cách nào đó. Có thể nói là mẹ cân nhắc đề nghị của tớ. Con không có ý định trốn đi với con chó này đó chứ. Ma à, đừng có bao giờ chạy trốn vấn đề. Tớ không trả lời, bởi vì đúng cái ý nghĩ ấy đã thoáng qua đầu tớ. Mẹ không thể hứa sẽ không nói với bố con tối nay. Nếu con không hứa sẽ không bỏ trốn. Con không bỏ trốn đâu mẹ. Tôi nói. Vậy thì mẹ sẽ không nói với bố tối nay. Cả buổi sáng mai nữa đi mẹ. Tôi đệm thêm. Con cần phải có ít nhất một ngày để suy nghĩ. Nhưng không biết như thế thì ít gì chứ. Tôi đã từng nghĩ nát ốc cả rồi. Lúc này mẹ đưa cả hai tay ra và gãi nhẹ vào sau tay của silo. Còn nó thì liếm khắp từ trên xuống dưới cánh tay mẹ Tên nó là Silo đó mẹ Tôi vui sướng nói cho mẹ biết Một lúc sau mẹ đứng lên Con có thể trở về nhà bây giờ không? Một chút xíu nữa à Tôi đáp Khó mà nói được tôi cảm thấy thế nào sau khi mẹ đi khỏi Cũng thấy mừng rằng có người đã biết Tôi không còn phải một mình gánh giác toàn bộ bí mật này Nhưng mà sợ hãi thì hơn mừng nhiều Tớ chỉ có một ngày để nghĩ ra làm cái gì đây Và chẳng nảy ra được một cách nào hay hơn những gì tớ đã từng nghĩ ra trước đó Tớ đã xài hết chỗ tiền bán da chai thu nhặt được, mua thức ăn cho silo rồi Số tiền duy nhất của tớ lúc này là một đồng Nikken tớ tìm thấy ở ngoài đường Chất thì đời nào chịu bán silo cho tớ lấy một đồng Nikken Ý nghĩ đầu tiên của tớ là đem silo cho ai đó và không nói cho họ biết là chó của ai Rồi nói với mẹ silo bỏ chạy đâu mất Nhưng mà vậy là thêm hai lời nói dối nữa Chuyện gì rồi cũng xì ra cách nào đó Hoặc là không chừng Chuck bắt gặp thằng David Howard Hay là thằng Mike Wells Bạn tớ Dắt chó của hắn đi dạo Và lúc đó thì chiến tranh sẽ thật sự bùng nổ Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra được Là đưa silo xuống thị trấn Friendly ngày hôm sau Là một tấm bản ghi Tặng không Con chó tốt nhất thế giới Hay là cái gì đấy Rồi mang tấm bảng đó theo bên mình Trên đường đi Sister Vin Hy vọng một người xa lạ nào đó lái xe đi qua Chợt động lòng thích silo Ngừng xe lại và đưa nó về nhà Và tớ cũng sẽ không hỏi người đó xem nhà họ ở đâu Thế thì lúc mẹ hỏi tớ Con chó đâu rồi Tớ có thể thành thật nói là không biết Khi tớ về tới nhà Bố đang rửa ráy ở chỗ giòi bơm Dùng mỡ để tẩy dầu nhớt dính vào tay Bố La, Daralin và Becky Chúng đang chơi ở lối đi vào nhà Để ngõ cửa kính cho mũi bay vô Tôi bước vô trong nhà Và mẹ đang cất chén dĩa vào bếp Mẹ mở ra vô Âm ư hát theo một bản nhạc đồng quê Là anh nên em muốn về nhà Là anh nướng bánh mì cho em Là anh đốt lò sữa của em lên Là anh chia sẻ chiếc giường ngủ của em Mẹ liếc tới một cái Khi thấy tớ đứng đó bên tủ lạnh, lắng nghe mẹ hát. Tớ biết, tối đó đừng mong gì mà ngủ được. Tớ ngồi lên đi văn, nhìn chầm chầm vào tivi, nhưng mà chẳng hề xem. Trong lúc mẹ tắm cho bác kia. Rồi tớ đợi tới khi Dara ra khỏi phòng tắm để đến lượt tớ. Chẳng biết tớ có xác xà bông hay không nữa. Cũng chẳng biết tớ có rửa chân không nữa. Tớ trở vô phòng khách, và mẹ đã trải chăn đệm cho tớ trên đi văn. Ngôi nhà chìm vào bóng tối, đóng cửa lại và rồi chỉ còn những âm thanh của buổi tối từ bên ngoài lọt vào. Tớ biết có một tấm biệt cứng ở đâu đó trong nhà kho mà tớ có thể ịnh chữ lên. Đưa silo xuống friendly thì cũng chẳng khó gì. Tớ sẽ cột dây vào dòng đeo cổ của nó và nó sẽ đi theo tớ tốt thôi. Nhưng mà chúng tớ sẽ không đi đường cái đâu. Phòng khi chốt lái xe tải đi ra ngoài sẽ men theo bất cứ đường mòn nào tôi có thể tìm ra. Rồi tôi sẽ đứng trên đường đi tới Sister Vin, cầm tấm bản đó. Silo thì đứng đợi ở đằng sau, không hiểu chúng tôi định làm gì. Ừ mà, tôi định làm gì đây? Đem Silo cho người lái xe dừng lại đầu tiên à? Thậm chí không biết người lái xe đó là ai. Biết đầu tới lại giao Silo cho một kẻ đối xử với nó còn tàn tệ hơn cả chất Travers. Silo đã tin cậy tới như thế. Bây giờ tớ lại chuẩn bị tống nó đi Tớ cảm thấy như có một tảng đá to đùng Chẹt lên ngực mình Không thể nào thở nổi Chỉ có một ngày để quyết định xem Làm gì với silo Và xem ra không có gì tớ nghĩ được mà ổn cả Tớ nghe silo gây ra tiếng động tuốt Trên đồi xa kia Trong cái rào quay của nó Không phải lúc này đâu silo ơi Tớ thì thầm Cậu đã im như thóc suốt Từ bấy tới giờ kia mà Đừng có gây chuyện lúc này Lẽ nào nó biết là tớ đang toan tính chuyện gì sao? Rồi tớ nghe một tiếng ăn ảnh Một tiếng ăn ảnh rất lớn Rồi tiếng gầm gư Rồi bất thần bầu không gian tràn ngập tiếng sủa ăn ảnh Và đó là thứ tiếng ồn tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ ra Con chó đang bị đau rồi Tớ nhảy dọt ra khỏi giường Xọt bừa chân vào giày Và mặc cho dây cột giày bay loan quăng Tớ băng qua nhà bếp hướng tới cửa sau Đèn đuốt được bật lên hết Tớ có thể nghe giọng bố nói Đi theo cái đèn pin đi. Nhưng tôi đã giật qua hiên sao và chạy lên đồi rồi. Có tiếng chân sau lưng tớ, bố tớ đang chạy theo. Có thể nghe tiếng xilo tru lên như thể nó đang bị xé ra làm hai, và hơi thở tớ càng lúc càng gấp, cố tới đất kịp lúc. Lúc tớ đến được chỗ cái rào quay xilo thì bố bắt kịp tớ và bố rọi đèn pin vào chỗ có tiếng chó tru. Ánh đèn quét qua cây thông, qua hàng rào, qua cái mái che. Và rồi tớ thấy con chó chăn cừu giống đực Dữ tận, quật Silo nằm dưới đất, miệng và hàm của con chó chân cù đó có máu. Và khi bố bước tới nữa, nó nhảy giọt qua hàng rào, y như cái cách nó nhảy vào và nó biến mất dạng vào rừng. Tôi tháo sợi dây cột vào cây thông, hai chân rung lật bật thiếu điều không đỡ nổi tới. Tôi quỳ xuống cạnh Silo. Nó bị chảy máu một bên người ở tai, một vết thương rộng hoác ở chân sau và nó không nữa, không một chút nào. Tớ nghiêng người, trán của tớ dụi vào mình nó, tay tớ đặt lên đầu nó. Nó chết rồi, tớ biết mà. Tớ gào thét trong lòng, rồi tớ cảm nhận hình như người của nó rung rung và mõm của nó thoáng động đậy rất là khẽ, như thể nó đang cố gắng thè lưỡi ra liếm tay tớ. Và tớ cứ cúi gặp người ở đó, trong ánh đèn pin của bố. Tiếng bố nói oang oang, vậy mà tớ cũng không buồn quan tâm. Bố đứng đằng sau tớ, Chiếu đèn pin vào mắt Silo Silo vẫn còn sống Đấy là chó của Chuck Traver phải không? Tớ ngồi sớm dậy và gật đầu Lấy một tay chùi mặt Bố nhìn quanh Lấy mấy cái bao đây đằng kia đi Để về đặt vào ghế sau xe chip Bố nói Và rồi một tay cầm đèn pin Một tay luồn xuống dưới mình Silo Bồng nó lên Tớ có thể thấy Silo nhăn mặt Và trì cái chân sau bị thương của nó lại Nước mắt đang trào ra khỏi mắt tớ Nhưng bố không thể thấy được trong bóng đêm Có thể bố biết tớ đang khóc Vì mũi của tớ sụp xịt Bố ơi Tớ nói Xin đừng trả con chó lại cho chết Trước sẽ nhìn con silo này một cái Rồi bắn nó liền Đi lấy mấy cái bao đài kia Đặt vào trong xe chip như bố nói đi Bố nói Và tớ đi theo sau Lúc hai bố con trở xuống đồi Tớ cứ há mồm ra để mà hít thở Để mà khóc Mà không bật thành tiếng Y hệt như con silo Từ trong nhà mẹ nhìn ra Những con bỏ tháng 7 bám đầy kính cửa sổ Có ánh sáng mê hoặc chúng Daralyn đã thức Trong bộ đồ ngủ của nó Mà đứng nhìn Chuyện gì vậy? Bố có gì vậy? Daralyn nói Kéo kéo cánh tay mẹ Một con chó Mẹ đáp Rồi mẹ nói dưới ra Nó còn sống không anh Anh Ray chút nữa thì chết á Bố nói Tớ đặt mấy cái bao đây Vào trong xe chip Và bố thận trọng Đặt silo nằm xuống Không chờ được bảo Tớ bò vào trong xe Đằng sau silo Và bố không nói đừng Bố đi vào nhà mặc quần tây Và lấy chìa khóa Rồi hai bố con tớ đi Tớ xin lỗi nha silo Tớ thì thầm, cả hai tay tớ cứ vuốt ve khắp người nó để nó không cố nhổm dậy. Máu cứ nhỉu ra từ cái tay rách của nó. Tớ rất tiếc. Chúa ơi, chúa cứu con. Con không biết chó nhà Baker lại nhảy qua hàng rào. Khi xe xuống tới cuối ngõ, thay vì đi vào đường dẫn tới chỗ của Chuck, bố cho xe rẻ trái về hướng Friendly. Và đi được nửa đường sắp tới khúc quanh đầu tiên, bố chạy vào ngõ nhà bác sĩ Murphy. Cửa sổ nhà ông bác sĩ vẫn còn sáng đèn. Nhưng tôi nghĩ, ông bác sĩ già ấy đã lên giường. Bởi vì ông ra mở cửa trong bộ đồ ngủ mà. À, Ray Preston hả? Ông nói khi nhìn thấy bố. Tôi biết chắc là tôi quấy rầy ông đêm hôm giờ này. Bố nói. Nhưng tôi có con chó bị thương nặng lắm. Và nếu có thể xin ông xem qua giúp, để liệu là nó còn cứu được nữa hay không, thì tôi biết ơn ông vô cùng. Chúng tôi sẽ trả tiền. Ta đâu phải là bác sĩ thú y đâu bác sĩ Murphy nói nhưng ông cũng đã đứng tránh qua một bên một tay giữ cửa mở để bố con tớ đưa silo vô nhà ông bác sĩ là một người lồng tịch cái bụng thì tròn trùng trục xem ra dường như ông chẳng làm theo những gì ông dẫn giảng dạy về việc ăn uống đúng cách nhưng mà ông có một trái tim nhân hậu và ông trải mấy tờ báo lên cái bàn bếp nhà ông Tôi rung đến nỗi có thể thấy hai cánh tay mình lấy bẫy khi một tay tới giữ cái đầu của Silo còn tay kia thì đỡ một chân trước của nó. Ây chà, nó mớt nhiều máu quá à. Tôi có thể nói vậy đó. Bác sĩ mơ Phi bảo Ông đặt ống nghe tim của Silo rồi ông lấy đèn pin ra chiếu vào mắt con chó dạch từng con mắt bằng ngón trỏ và ngón cái. Cuối cùng ông xem xét vết thương sâu quắm rộng quát ở cái chân bị thương của Silo Nó toát tới tận xương, vết cắn vào cổ silo và cái tay rách nữa. Tớ ngoảnh đầu đi và lại sụp xịt tiếp. Ta sẽ làm những gì có thể, ông bác sĩ nói. Điều đáng lo lúc này á, là sự nhiễm trùng. Cái chân sau bị thương kia chắc phải khâu độ 20-30 mũi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ tưởng bố sẽ trả lời giùm tớ, nhưng không. Bố chỉ quay sang tớ. Marty Tớ nghẹn ngào Một con chó chăn cừu giống đứt khổng lồ Đã cắn xé nó Bác sĩ Murphy bước qua chỗ cái bồn rửa tay Và rửa hai tay ông thật sạch Chó nhà ba cơ à Lần nào con chó đó sống ra cũng là có chuyện hết Ông quay lại bàn Và lấy trong túi ra một cái ống chích to đùng Bơm đầy cái gì đấy Chắc là cái gì đó làm cho Silo tê liệt đi Chó của cậu hả, con trai? Tớ lắc đầu Không phải à Ông nhìn tớ rồi nhìn bố Bố vẫn không nói năng gì cả Để cho tớ phải nói Trong khi ông bác sĩ nghiêng mình qua người silo Và từ từ ghiêm mũi kim vào bên hông nó Tớ thu hết can đảm Nó là chó của chất Traver ạ Tớ nói Tớ phải bắt đầu nói thật thôi Của Chuck Traver à, Là cái con chó bị mất của anh ta đấy à Vậy sao cậu lại phải mang nó tới đây Cháu giữ nó Tôi đáp Bác sĩ Murphy nuốt lấy hơi Rồi ông thở ra từng chút một Hừ hừ hừ Ây chà Ông nói Rồi tiếp tục với công việc Không biết hai bố con tớ đã ở đó Trong nhà bếp của ông bác sĩ bao nhiêu lâu Bố đứng tựa lưng vào tường Hai tay khoanh lại Tớ thì ướp tay lên đầu silo Trong lúc bác sĩ Murphy rửa các vết thương Băng bó Và bắt đầu khâu da lại Đôi lần tớ cảm nhận silo lô co giật Hình như nó đau Nhưng khi nó nằm bất động Thì tớ lại không biết Vì nó tê liệt hay là nó sắp chết 24 tiếng đồng hồ nữa Chúng ta mới biết là liệu con chó này có qua khỏi không. Ông bác sĩ nói. Chiều tối mai cậu tới đây. Cùng ta xem thế nào. Lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp ha. Ta có thể giữ nó ở đây vài ngày. Chú Ray à. Rồi nếu mà nó sống được á. Thì chú có thể đem nó về. Tớ cúi sát xuống gần silo trở lại. Miệng tớ kề sát vào tay nó. Cố sống nha silo. Cố sống nha. Tớ thì thào. Để Silo ở lại đó với bác sĩ Murphy là điều khổ sở nhất ở trên đời. Cái cách đôi mắt nó giỏi theo tớ, các cơ bắp của nó nhút nhít. Như thể nó đang cố nhẩm dậy khi nhìn thấy tớ bỏ nó mà đi. Điều khổ sở thứ nhì là chui vào trong xe trip với bố sau đó. Hai bố còn tớ không nói với nhau lời nào cho tới khi về đến nhà. Tuy nhiên lúc tắt máy xe và tớ đã sẵn sàng bước ra, bố nói. Mà ti này Còn chuyện gì khác mà bố không biết nữa không? Chuyện gì à? Tớ hỏi lại Con giữ chó của chất trên đồi nhà mình Kiếm một nơi Xây chỗ ở cho nó hẳn hoi Mà không hề để lộ ra ha Con còn giấu bố chuyện gì khác nữa không? Dạ không có chuyện gì bố à Làm sao bố biết là không còn chuyện dối trá nào nữa? Vì là Không có đâu mà Con nói vậy Mà đâu có làm đúng như vậy Lúc đó tôi mới hiểu điều mẹ đã nói Nhưng cũng đâu có phải trắng đen rõ rệt được như bố muốn thế đâu Và đôi lúc khi tới nỗi khùng là tới quên sạch Chẳng lẽ bố không thấy lo về con hơn sao ạ Nếu con cứ để mặt cho con chó đó đi rong Cho tới khi Chuck lại tìm ra nó Đá cho nó một phát tối tăm mặt mũi ạ Tôi hỏi Bố muốn con làm vậy sao Hả bố Bố muốn con làm điều đúng Điều gì là đúng Lần đầu tiên ở cái tuổi 11 tôi nghĩ tôi đã khiến bố tớ rơi vào thế bí Ít ra là chừng ba bốn chục giây gì đó Bố mới trả lời Con phải làm theo luật pháp Luật pháp nói rằng Người nào trả tiền mua một con chó Thì làm chủ con chó đó Con không tán thành Thì hãy tìm cách thay đổi luật đi đã Nhớ ra không có thời gian thì sao hả bố Xì có thể đã chết mất Lúc có ai phát hiện ra cái cách Mà chất đối xử với chó của ông Giọng bố gay gắt Rồi con tưởng George Traver là người duy nhất ở đây những tâm với thú vật của mình hả Con nghĩ ông ta là người duy nhất bỏ đói chó của mình Hoặc là đá chúng Hoặc là còn tồi tệ hơn như vậy nữa sao Mở mắt ra mà nhìn đi Marty Mở mắt ra mà nhìn đi Lúc này Bố xoay nửa người trên ghế Lưng thì tựa vào cửa xe Đối mặt với tớ Bao nhiêu lần con đi xe đưa rước của trường Và nhìn thấy một con chó bị xích trong sân nhà ai đó rồi Có bao nhiêu lần con để tâm xem con chó bị cột đó có hạnh phúc không? Nó có ốm dơ hết xương sườn ra hai bên người không? Bỗng nhiên con giáp mặt một con chó khiến con động lòng. Và rồi con bỗng muốn thay đổi mọi thứ hết trơn à? Tớ ngẹn ngào. Thì chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên hết mà bố. Tớ đáp. Bố thở dài. Cái đó thì con nói đúng. Tớ đang gặp May, tớ biết. Nếu mà bác sĩ Murphy không nói với chớ về chuyện silo chúng ta đã có thể mang nó về đây nuôi không à? Con sẽ làm cho nó một cái rào quay chắc chắn hơn. Làm hàng rào đủ cao để con chó chăn cụ đó không nhảy qua được à? Bố mở cái cửa xe chip ở phía bên bố. Không, bố nói, và bước ra khỏi xe. Tới cũng ra khỏi xe. Chỉ tới khi silo khỏe lại thôi được không à? Bố biết trước sẽ đối xử thế nào với bất cứ cái gì không được việc kia mà Ông sẽ bắn silo đó Bố ơi Trước đây có lần con đã thấy Ở gần chỗ chốt Ở một con chó với một lỗ đạn bắn vào đầu Ít ra mình hãy để si lô khỏe lên đã Con sẽ trả tiền bác sĩ Con hứa với bố mà Bố cứ lấy tất cả tiền bán nhỏ lon nhôm của con Suốt 3 năm tới luôn đi Vậy con sẽ đưa báo nữa Nếu có cơ hội Thật mà con hứa đó Bố nhìn tớ thật lâu con có thể giữ con chó đó Cho tới khi nó khỏe lại Chỉ vậy thôi Rồi chúng ta sẽ đem nó trả lại cho chết Rồi bố đi vào nhà Tim tớ bắt đầu nện thình thình trở lại Thình thịt, thình thịt Vẫn còn thời gian Tớ nghĩ Si vẫn còn sống Và tớ chưa bỏ cuộc đâu Chỉ tới khi ngã lưng xuống đi văn tối hôm đó Tớ mới nhận thức hết mọi chuyện mình đã làm Với mẹ và bố tớ chẳng hạn Mẹ vẫn còn thức Tớ thấy đèn trong phòng ngủ hắt ra phòng khách Và rồi tớ nghe tiếng bố mẹ nói chuyện Không nghe được hết Nhưng cũng đủ để hiểu Anh Ray à Em đã nói là em cũng mới biết về con chó đó thôi Giữ bí mật với anh Em và thằng Mati Tới mai thôi à Đáng lẽ em đã nói với anh tới lúc đó rồi Mỗi ngày đưa tư tới chỗ chất Nói với anh về con chó đó Và suốt từ mấy Giấu trên dục đất của anh Vậy mà anh chẳng hay biết cái gì hết Tớ lấy tay bịch chặt hai tay lại Quá nhiều việc sai quấy Khó mà nhớ nổi có chuyện gì sẽ đúng được đi Bây giờ bác sĩ mơ Phi biết Tớ giữ con chó của chất Bố thì giận mẹ Và không biết liệu tới mai Silo có qua khỏi không nữa Tệ hơn hết thảy Là tớ đã mang Silo lên đây Để tránh cho nó không bị thương Thế mà những gì con chó chăn cụ giống đứt kia Đã gây ra cho nó Có lẽ còn tồi tệ hơn bất cứ chuyện gì Sớt đối xử với Silo Ngoại trừ chuyện bắn chết nó Lần này Khi nước mắt lại trào lên Tớ không kiềm chế nữa Thậm chí không cố giữ cho nước mắt đường trào ra Hẳn là tớ đã ngủ cho tới sáng hôm sau Lúc bố đã đi làm mất rồi Khi tớ thức giấc Becky đang đứng cạnh cái đi răng Ăn một miếng bánh mì nướng trát mật ong Và thở vào mặt tớ Dara Lynn đã nói cho con bé biết chuyện con chó Vì thế con nhỏ hỏi đợp ngay Nó đâu rồi? Con chó đó Tớ ngồi dậy Và bảo với nó con chó đang ở chỗ bác sĩ Murphy Và đến chiều thì sẽ biết nó như thế nào Rồi tớ vào bếp tìm mẹ Phải nói năng cẩn thận kẻo mà rắc rối Tức là đừng có làm phiền mẹ Vì mẹ đang có rắc rối với bố rồi Tớ đi ra ngoài Hái mấy trái đào bị sâu ăn Và ngồi xuống bật thềm ăn đào Nhè ra những chỗ bị sâu Con nhỏ Daralyn ra theo Và ngồi xuống cạnh tớ Bữa nay sao mà nó dễ thương cực Anh Martin à Chuck Traver không chăm sóc chó của ổng Hèn chi mà nó tới đây ha Con bé nói Cố tìm ra chuyện gì đó đúng để nói Tớ có thể nói con bé đã đoán ra điều đó Từ những gì mà nó nghe lỡm bố mẹ Và những gì mẹ nói cho nó biết Tớ cắn một miếng đào nữa Vậy đâu có phải là anh ăn cắp nó đâu ha Con nhỏ tiếp tục Con chó đó tự nhiên lên đây mà Thôi đừng có nói nữa đa lên Tớ bảo Tớ không có gì để nói Tớ không muốn nói gì với ai cả Thế thôi Nè Đáng lẽ anh nói cho em biết thì em đâu có nói gì với ai đâu. Cảm ơn nha. Mẹ bảo chúng ta phải trả nó lại cho Chuck Traver khi nó khỏe lại đó. Tôi đứng dậy và cất bước hướng lên đồi để đi dọn dẹp chỗ silo bị tấn công đêm qua. Để xem có cách nào tới đặt rào che ở trên để con chó chăn cừu đó khỏi nhảy rào vào được không. Tên của nó là gì vậy anh Mati? Daralyn hỏi giới theo đằng sau. Shiloh! Tớ nói với nó, mới đi được nửa đường thì tớ nghe có tiếng xe, cho nên ngoái lại. Là xe của mẹ David, với thằng David ở trong. Nó nhảy dọt ra khi vừa thấy tớ, xe vẫn còn chuyển động, và chạy về phía tớ. Bữa nay tớ phải tới đây, ở đây. Nó reo lên, dung dãy con diều nó cầm theo. Mọi người ở nhà tớ đều đi Bakersburg, rồi tớ hổng không có muốn đi. Tớ nhìn qua chỗ mẹ và bà Howard đứng nói chuyện. Thấy mẹ gật đầu Nhiều khi tôi thấy cô đơn ở trong nhà mình Nhưng hôm nay tôi muốn có sự cô đơn đó Không muốn nói chuyện với Dara Linh, Với Becky Với bố Hay cả với mẹ nữa Giá mà nhà tớ có điện thoại Thì cứ một tiếng đồng hồ tôi sẽ gọi điện cho bác sĩ Murphy Còn như vậy thì tôi phải đợi đến lúc bố đi làm về rồi mới biết um, Silo ra sao Không thể xuống đó quấy rậy ông bác sĩ ổng còn có bệnh nhân phải khám nữa mà. Cậu muốn làm gì nào? tôi hỏi thằng David, cố gắng mòi ra một chút nhiệt tình. David và tớ cùng một cấp lớp, dù nó cao hơn, to con hơn, và trông cứ như đã học cấp 2 rồi. Thì thử thả con dìu này ở đồng cỏ nhà cậu đi, nó nói. Tớ dẫn nó đi một vòng quanh con đường dài, tránh chỗ rào quay silo. Vậy mà thậm chí thằng David không hề nhận thấy vì mãi lo mở con dìu ra. Con dìu làm bằng lụa hay cái gì đấy, mà một người bà con của nó đã đem tới cho nó. Bọn tớ đứng ở đồng cỏ thả diều tớ nhìn cái đuôi dìu xanh vàng lục, pháp phới trong làng gió. Và tớ nhớ tới cái đuôi của Silo, cái kiểu dãy đuôi của nó ấy mà. Khi bạn có một con chó trong tâm trí, thì dường như nó chiếm hết mọi chỗ. Mọi chuyện bạn làm đều nhắc bạn nhớ tới con chó đó. Tuy nhiên, Lát sau, lúc bọn tớ kéo con dìu xuống Thằng David trông thấy một con chuột chuỗi Nó liền đuổi theo con chuột chuỗi Con chuột chuỗi chạy quanh co chỗ này chỗ kia Thằng David thì hò hét như điên Tớ mang con dìu xuống nhà nghe, David Tớ hét lên khi thấy thằng David sắp tới gần chỗ cái rào quay silo Thằng David cứ chạy và cứ hò hét Tớ sẽ đi lấy bánh ăn đi Cậu muốn ăn bánh sandwich bơ đậu phộng không hả? Tớ là to tìm cách kéo thằng David đi theo Và rồi tiếng hò hét của nó ngừng bật Ê nè Nó nói Tớ biết nó đã phát hiện ra cái rạo quay silo rồi Và tới bước qua đó Cái gì vậy Thằng David hỏi Nó nhìn vết máu trên mặt đất Ê mày Chuyện gì xảy ra ở đây vậy Tớ đi tới Và kéo tay thằng David cho nó ngồi xuống Nó trốn mắt nhìn tớ đến muốn lồi ra Cậu nghe tớ nói đây, David Howard. Tớ nói, mỗi khi mà tớ nói David Howard là nó biết có chuyện nghiêm trọng. Tớ chỉ nói như thế có hai lần trong đời thôi. Một lần lúc nó ngồi lên tờ giấy dán chậu qua mà tớ đã làm cho mẹ ở trường. Và một lần khi nó thấy tớ mặc cái quần đùi trong nhà tắm. Chuyện đó làm tớ cáo điên lên. Nhưng mà bữa nay tớ không có cáo điên, tớ nghiêm vọng lại. Có chuyện kinh khủng khiếp. Đã xảy ra ở đây, David à Và nếu có lúc nào đó mà cậu nói cho ai biết Dù đó là mẹ cậu hay bố của cậu Thì Chúa sẽ trừng phạt cậu đó Đó là cái kiểu nói của người dùng này Không chịu nổi Nhưng mà tới học được từ bà nội đó Mẹ nói Chúa không xuống đây trừng phạt ai hết Nhưng bà nội luôn dùng câu đó Như là một câu cảnh cáo Và bà đi nhà thờ cả sáng lẫn chiều Chủ nhật Con mắt của thằng David muốn giọt ra Cái gì kìa Nó hỏi lại Cậu biết Chuck Traver không? Hắn bị giết rồi hả? Không có Nhưng mà cậu biết Cái cách hắn đối xử với chó của hắn không? Hắn giết một trong số Những con chó của hắn ở đó hả? Không phải Để tôi nói cho mà nghe David Cậu biết hắn bị mất một con chó chứ Thì sao? À Con chó đó Nó tự lên đây Và tới giữ nó ở lại Tớ làm cho nó một cái rào cây Và giấu nó Tớ đặt tên cho nó là Silo Thằng David nhìn tớ chồng chọc Rồi nhìn cái vết máu Rồi lại nhìn tớ Tối qua đó Tớ kể với nó Con chó chăn cụ giống đứt của nhà ba cơ Nhảy qua hàng rào và cắn xé nó Bố con tớ biết Đã đưa Silo tới bác sĩ Murphy Và chất thì vẫn chưa biết David há hóc mồm ra Và không ngậm lại được cha Nó nói Rồi nó cứ lặp lại như thế Tớ kể cho David biết Silo bị thương ra sao Và phải chờ tới tối nay mới biết nó như thế nào Rồi bọn tớ cùng đi tới chỗ cái rào quay David giúp tớ dọn sạch vết máu Dỡ sạch chỗ cỏ dính máu Và quẳng vô rừng Dù sao có David đỡ chân đỡ tay Thì cũng khỏe hơn Cả việc có David biết chuyện nữa Nếu chỉ có mình tớ, tớ sẽ nghĩ tới nghĩ lui. Nếu mà Silo có thể ra khỏi cái rào quay, thì chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra rồi. Tớ nhìn David và nghĩ hai đứa là bạn cả đời. Rồi tớ nghĩ giờ đây có đúng 7 người đã biết tớ giữ chó của trước Traver. Và sẽ có ai đó nói ra chuyện này, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ đó là con nhỏ Becky. Con nhỏ đó sẽ liếu lo ngay với người đầu tiên xuất hiện ở ngõ vào nhà tớ. Có bao giờ bạn nhận thấy một đứa nhóc Càng cố không nói ra một chuyện bí mật Thì bí mật đó càng nhanh chóng bật mí như thế nào không? Không có cách gì để trẻ con giữ bí mật được hết Bí mật là một chuyện quá lớn Với một đứa nhóc tì Điều tớ không ngờ Là vào lúc 3 giờ rưỡi chiều Trước lúc bố đi làm về Chiếc xe của bác sĩ Murphy lại bình bịch Chạy vào ngõ nhà tớ Và ông đặt silo ở ghế sau Tớ đang đứng bên cây sổ với thằng David thì nhìn thấy chiếc xe Và cái đầu của silo nhô lên ở ghế Tớ chạy giọt tới chiếc xe silo không có tiếng kêu la nào nghe hạnh phúc như tiếng kêu thoát ra từ cổ họng của tới lúc đó hết cả nhà xúm xích quanh chiếc xe mẹ nè Dalin Becky và thằng David Howard tất cả đều kêu lên silo lại đây nhóc rồi đưa tay ra và silo cố gắng liếm mọi thứ mà nó trông thấy Bệnh nhân lành bệnh hơn là ta nghĩ đó, ông bác sĩ nói. Ông na cái bụng bự từ đằng sau tay lái ra khỏi xe và đứng thẳng dậy. Cho nên ta nghĩ ta tự đem nó lên đây. Và rồi ông quay sang mẹ. Có bệnh nhân vào ra hôm nay cho nên ta không muốn họ nhìn thấy con chó. Mẹ gật đầu. Cháu sẽ trả tiền, bác sĩ Murphy à, tôi nói với ổng. Bác sĩ cứ gửi quá đơn cho bố cháu đi Và bố cháu sẽ trả Nhưng mà rồi cháu sẽ trả lại cho bố cháu sau Ây cha con trai ơi Cháu là một chuyện hào phóng quá đó Cho con chó thậm chí không phải là chó của cháu hả Ông bác sĩ nói Nó đã ổn chưa ạ Chưa Chưa hề Phải cần vài tuần mới lạnh giết thương Và ta không hứa là nó không đi khập khiển đâu nha Nhưng mà ta đã khâu cho nó hết rồi Và tiêm kháng sinh đầy đủ Nếu mà Châu giữ nó nằm yên chừng dài ngày Và không động đậy cái chân sau đó Ta nghĩ nó sẽ khỏe mạnh trở lại Nếu trước đó mẹ bực mình tớ Thì bây giờ mẹ không bực Không bực được với cái cách mà Silo liếm khắp hai tay của mẹ Điếm nhanh cái mặt mẹ Và mỗi lần mẹ cuối sát xuống Becky thì cứ dơ tay ra cho Silo liếm Và khi con chó liếm tay con nhỏ Thì nó kêu ré lên và rụt cái tay lại Silo thì ngoắt tích đuôi Giống như một bữa tiệc mừng trở về nhà Mẹ bảo tớ mang cái thùng giấy cạt tông Từ nhà kho vào Cả nhà tớ đặt vô đó một cái gối ôm cũ Và lót xuống đáy thùng một tấm giải sạch Rồi bác sĩ Murphy đặt silo nằm lên Dường như silo biết Nó chưa đi lại được Vì mỗi khi cố đứng dậy Nó lại ngồi phịch xuống Và liếm cái chân sau của nó Tớ mừng là silo đã trở về Tớ mừng là nó đã dần dần khỏe hơn Và rằng nhà tớ có thể giữ nó Cho tới khi nó khỏe hẳn Nhưng càng ngồi dỗ đầu nó Cảm nhận niềm vui mừng của nó Tôi càng biết Tôi không thể từ bỏ nó được Tôi sẽ không từ bỏ nó đâu